phủ đại gia ở rễ tập 483. Bùi Nguyên Minh, người chớ có tự phụ làm càn. Kẻe một ngàn nói một vạn, người không được quên. Đây là Vũ Thành, là địa bàn của Long gia, không phải là nơi người có thể tùy tiện lộng hành, có thể dương oai. Khi lời nói vừa rơi xuống, Ti Thành ánh mắt cũng lạnh lùng nhìn ăn. Cùng với động tác của cô ta, tất cả mấy chục người trên sân toàn bộ đều là đau ra khỏi vỏ súng đạn mở khóa an toàn. Cả đám đều đằng đằng sát khí. Như Ti Thành cũng đã nói, dù sao đây cũng là Vũ Thành. Bộ ngươi Minh dù sao cũng là người ngoài, bất kể anh đã làm gì, đã đạt được bao nhiêu thành tựu. Nhưng trong mắt của những người này vẫn như cũ không coi là gì. Thậm chí những người này còn cho rằng chỉ cần Ti Thành không thèm để đếm xỉa ra lệnh một tiếng, như vậy bọn hắn liền không chút kiêng kỵ ra tay trực tiếp đập vụ nguy minh bầm dập, băm thành thịt xay. Ngay cả những con chó săn mà bọn họ đang mang theo cũng sủa ầm ĩ vào lúc này, hung hãn vô cùng, như muốn xé xác vụi nguy minh và Trình Tuyết Dương ra từng mảnh. Trình Tuyết Dương sắc mặt hơi tái đi. Trong trường hợp như vậy, nàng mặc dù đã gặp được mấy lần, thế nhưng mặc kệ nói như thế nào, nàng đều là nữ tử tay chói gà không chắc làm sao có thể không sợ hãi cho được. Ngược lại, Bùi Nguyên Môn nhìn thấy cảnh này, nhẹ giọng nói: "Tỳ Thanh Tử, mọi người đều là người trưởng thành, người có thể đừng chơi chiêu thức cấp thấp này được không? Sẽ chỉ khiến ta coi thường ngươi thêm thôi. Nếu như với dao và súng chừng này mà có thể giết chết được ta. Vậy thì Bùi Nguyên Môn ta chết ở vũ thành này không phải 10 lần thì cũng phải 8 lần rồi." ta hiện tại đứng ở chỗ này không thiếu một sợi tóc, kỳ thực chứng tỏ những thứ này đối với ta vô dụng. Ti Thanh cũng hừ lạnh một tiếng, khuôn mặt xinh sánh đầy xương lạnh, liếc mắt nhìn bộ ngươi mật, lạnh lùng nói: "Họ Bùi, ta biết ngươi lợi hại, trong thông tin ta có được, miêu tả về ngươi cũng rất rõ ràng. Người như ngươi xác thực không dễ trêu chọc. Thế nhưng là ngươi, ngươi cũng phải hẳn là minh bạch cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Đặc biệt nơi này là trong Vũ Thành trong truyền thuyết, Ngọa hổ tàng long có lòng một có hoàng kim cung, có thể nói là võ học cực thị. Chưa từng có người ngoại tộc nào dám phô trương trong lãnh địa Vũ Thành của chúng ta. Cho dù là Bùi Nguyên Minh ngươi cũng không là ngoại lệ. Bùi Nguyên Minh thở ờ nói, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, đạo lý này ta đương nhìn mình bậc Đáng tiếc, nhân ngoại hữu nhân này không phải ngươi, Ti Thành. Thiên ngoại hữu thiên này cũng không phải Long Thiên Chiến. Thân phận, lai lịch và năng lực của các ngươi ép không được ta. Hiện tại ta chỉ hỏi một câu, một tỷ này ngươi là trả hay là không trả. Ti Thành cũng nhận thấy Bùi Nguyên Minh thật sự đã trở mặt, lúc này mới lộ ra vẻ hứng thú, nhưng ngược lại Bùi Nguyên Minh một hồi bình tĩnh nói: "Họ Bùi 1 tỷ là một con số lớn, ta nói không tính. Ta không có tiền, nếu người chặt ta thành hai, ta cũng không thể bỏ ra được. Ta chỉ có thể nói cho người, nếu có bản lĩnh đi tìm Long đại thiếu đi. Chẳng qua Long đại thiếu đã sớm dịu liệu được. Nhưng người cơm chúa miễn cưỡng ăn như thế này, tuyệt đối không dám đi tìm ăn đấy gây phiền phức. Vì vậy ăn ấy yêu cầu ta nói với người một câu, nếu có bản lĩnh tự mình đi tìm ăn đấy. Nếu không có bản lĩnh, thật ngại ngùng, số tiền này coi như là hiếu thuận với ăn ấy thì thế nào, người khó chịu sao? Nếu khó chịu, người có thể đi tìm ăn ấy gây sự hay sao? Người có dũng khí này sao? Nói xong, Ti Thanh cũng châm chọc nhìn Bùi Nguyên Minh. Cô cũng đã nhìn thấy quá nhiều việc gọi là con rồng đi thảm, mỗi con đều kéo đi từ 2 đến 5, 8 vạn con. Kết quả, nghe được Long Thiên Chiến ba chữ Không phải mềm, chính là phải nằm sắp. Đám nam nữ mặc đồ tung cẩu xung quanh, đám vệ sĩ cầm súng cầm dao, đều nhìn bùi nguyên minh với vẻ mặt đầy mỉa mai. Nói đến mình nhiều bản lĩnh, nói đến mình bao nhiêu phách lối, kết quả đây, không phải là anh ta chỉ dám giả vờ trước mặt một người phụ nữ sao? Nếu thực sự có năng lực, thì trực tiếp đi tìm Long Đại Thiếu Long Thiên Chiến kia đi. Hiện tại tính là cái gì? Nếu không có năng lực thì trực tiếp đi tìm Long Đại Thiếu Long Thiên Chiến kia đi hiếu kính hắn. Bộ Ngụy Minh hơi nheo mắt vẻ mặt lạnh đạm. Vậy ta phải đốt cho hắn một nắm hương gọi là hiếu kính hắn sao? Bằng không, e rằng Long Thiên Chiếm hắn chịu không nổi, đúng không? Bùm. Ti Thanh một chân đạp đổ bàn cà phê trước mặt mắng, đổ con trai hư, mày dám mắng chữ Long đại thiếu. Chửi hắn. Bộ Ngụy Minh cười cười lạnh đạm quay đi. Người đi nói cho hắn, "Sế chiều ngày mai ta muốn nhìn thấy một tí" Bằng không mà nói, một ngày thêm một trăm triệu tiền lãi. Tiền phải được hoàn trả trong ba ngày. Có tiền trả hay không, ta sẽ tự tay đốt cho hắn. Dích lời, Bù Nguyên Minh nắm tay Trịnh Thuyết Dương chuẩn bị rời đi. Ti Thanh cũng cười lại một tiếng nói. Ồ, Bù Nguyên Minh, ngươi lại dám uy hiếp Long Đại Thiếu. Ta cho ngươi biết, nếu hôm nay ta để cho ngươi sống sót bước ra khỏi đấu trường này, ta sẽ theo tên họ của ngươi. Lên! Được Ti Thanh ra lệnh. Đám vệ sĩ và bảo vệ có mặt đều bước một bước tiến lên. Trong lúc nhất thời Dương Cung bắt kiếm, Bùi Nguyên Mân nhàn nhạt, nhạt quay đầu lại, vẻ mặt lạnh đạm. "Tỷ thành tổng, đầu năm nay không phải ai cũng có tư cách đối đầu với họ Bùi này. Vì những người chỉ là một tiểu ngủ nương, người không xứng." Người Tỷ Thành giật tím mặt, nhưng cô ta còn chưa kịp nói hết lời, Bùi Nguyên Mân đã khẽ búng tay. "Viu viu viu." Đột nhiên và những âm thanh rất nhỏ xé rất không khí truyền tới. Giây phút tiếp theo, đám vệ sĩ sát khí bừng bừng trong đấu trường kia hét thảm lên một tiếng, ai nấy nắm chặt tay phải sủi lờ trên mặt đất. Kẻ bắn tỉa đã có những tay súng bắn tỉa chờ sẵn ở bên ngoài. Giờ phút này Ti Thanh cũng rùng mình kinh hãi. Bởi vì Bùi Nguyên Minh có thể dễ như trở bàn tay giải quyết hết vệ sĩ của cô ta. Như vậy nếu phải giải quyết cô ta dường như cũng dễ như trở bàn tay. Sau vẻ mặt méo mó xấu xí của Ti Thanh, Bùi Nguyên Minh bước tới, vươn tay vỗ vỗ khuôn mặt hoa mỹ của cô vài cái, sau đó xoay người rời đi. "Thân là tiểu vũ nương thì sứ sự cho tốt, đừng mê muội cho rằng mình là một đại nhân vật bị người chê cười cũng không hề hay biết." Lúc này Ti Thanh sắc mặt tối sầm đến cực điểm. Bùi Nguyên Minh Nếu như chúng ta làm như vậy, không phải chúng ta đã đắng quá mạnh vào mạch Long Thiên Chiến sao?" Trở lại xe mai bắc, Trình Tuyết Dương, người vừa rồi cố gắng để có thể giữ được sự bình tĩnh, giờ đây vẻ mặt sợ hãi nói. "Rốt cuộc trước đó, bọn người mình đã vì nàng mà xúc phạm Phạm Long thập tam thiếu rồi. Bây giờ vừa đi gặp mặt, liền làm cho Long đại thiếu Long Thiên Chiến bị xúc phạm đến chết đi sống lại, khiến lòng Trình Tuyết Dương đầy ấy nấy." đánh quá mạnh. Hắn tức giận. Bùi Nguyên Minh cười cười, vừa nhấn icon thích tin nhắn của Tần Kỷ Hàn, vừa nói: "Long Thiên Chiến có tư cách tức giận sao? Hay là ta nên nói, hắn làm sao có thể tức giận chứ? Thiếu nợ thì trả tiền, đây là đạo lý hiển nhiên. Một tí không phải là 10 đô la. Hơn nữa, ta vừa rồi không để người chơi chết đắm ừng khuyển chó săn kia của hắn đã là 10 phần cho hắn mặt mũi rồi." Tỳ Thành cũng là một người thông minh, cô ta có lẽ hiểu rằng lần này ta chỉ cho bọn họ một màn hạ mã uy như vậy là tốt cho cô ta lắm rồi. Lần sau e rằng muốn xuống ngựa sẽ không đơn giản như vậy. Câu hỏi duy nhất bây giờ là Tỳ Thành có thể thuyết phục Long Thiên Chiến được hay không. Rốt cuộc hắn muốn làm kẻ thù của chính mình hay là cùng mình uống rượu, bọn ngươi mình đã giao cho Long Thiên Chiến lựa chọn. Đối với anh Vũ Thành đối thủ đã khá nhiều, thêm một cái tên cũng không nhiều, mà bớt đi một cái tên cũng không ít đi là bao. Trịnh Tất Dương thở dài nói, "Nhưng em sợ, với tính cách của Ty Thành, cô ấy sẽ không dễ dàng nhận sự đâu." Đến lúc đó, nàng vò đã mẻ không sợ rồi, chẳng những không đi khuyên Long Thiên Chiến, còn để hắn cùng chúng ta không chết không thôi. Đó không phải là rất rối sao? Rõ ràng Trịnh Tất Dương có một mức độ hiểu biết nhất định về hành vi và cách cư xử của thi thân. Cô không nghĩ người phụ nữ khủng khiếp này sẽ dễ dàng nhượng bộ sau khi mất mặt. Bùi Minh Vân cười nhạt nói, Long gia có tạm giữ ba vị đại thiếu, mỗi một người đều ứng cử Long gia gia chủ. Giọng người này có kẻ nào đơn giản đâu. Hay cần phải nói rằng những người như vậy chắc chắn là những kẻ thông minh. Đương nhiên mặc dù phương pháp của chúng ta hôm nay hữu dụng nhưng có thể khiến lòng đại thiếu của chúng ta nhanh chóng bị khuất phục. Trần Tất Dương sửng sốt. Vậy ý anh là? Bộ Nguyên Minh cười một tiếng, đương nhĩ là ren sắt khi còn nóng. Tuy nhiên chuyện này không phải vội vàng trong một thời gian ngắn, vì ta đã nói cho hắn ba thời gian ba ngày, vậy liền cho hắn thời gian ba ngày. Sau ba ngày, nếu hắn thực sự không biết làm người, Vậy thì ta sẽ dạy hắn cách cư xử. Tạm thời để chuyện của Long Thương Chiến sang một bên, tâm trí Bùi Nguyên Minh trở về Long Môn Đại hội. Mười giờ sáng hôm sau, Bùi Nguyên Minh lại xuất hiện ở sân vận động Vũ Thần, chuẩn bị tham gia cuộc thi tỉnh Long Môn Đại hội. Cuộc thi cấp tỉnh lần này cao hơn nhiều so với các cuộc thi vòng loại và cấp thi thành phố trước đây. Ngoài những đại lão bên trong Long Môn tới quan sát bên ngoài, sẽ không còn những phó trưởng lão, phó hội trưởng hay người bình thường của các phân hội Long Môn làm giám khảo. Ngài nói, tiến hành giữ cửa ải và khảo hạch đều là các phân hội trưởng. Mục đích của việc này là đảm bảo tính công bằng tuyệt đối của Long Môn đại hội. Vị giám khảo ở Vũ Thành được cho là phân hội trưởng phân hội Long Môn Vũ Thành. Khi bổ nguy minh đến trường thi, anh thấy ngoài mình và mười mấy thí sinh khác Hiện tại có cả hàng trăm người quan sát. Trừ một số đệ tử của Long Môn, phần lớn đều là những thí sinh đã hai lần thất cử. Kim Phương Nhã nghiến răng nghiến lợi, ngồi ở hàng ghế khán giả đầu tiên. Những người khác đều muốn xem ai có thể giành vị trí đầu tiên trong cuộc thi cấp tỉnh lần này. Nhưng Kim Phương Nhã là muốn nhìn xem, buổi nguy minh sẽ trực tiếp bị đánh chết trên võ đài. Nói cho cùng, lần thi đấu cấp tỉnh này khả năng cao là trực tiếp khiêu chiến trên võ đài. Ngài nói người phụ trách khảo hạch lần này là phân hội trưởng phân hội Long môn Vũ Thành, Lý đại thành. Ngài nói ông ta thực lực vô cùng cao minh, một đời cấp bậc bình vương. Ngoài ra một số người cho rằng ông ta rất nóng tính và có chính kiến của mình. Ông ta thích sử dụng một số thủ thuật để thử nghiệm người khác. Lần này Vũ Thành vốn là định trao đổi giám khảo với Thiên Thành, nhưng không biết vì sao Trước khi trao đổi, Lý Đại Thành lại nối trận lui đỉnh, biến kỳ khảo hạch này trở thành việc riêng của ông ta. Chẳng lẽ trong đám người dự thi lần này có đệ tử thân cận của ông ta, ông ta tính địt lừa gạt sao? Khi bố Nguyên Minh ngồi vào chỗ, liền nghe thấy rất nhiều người xì xào bàn tán. Đặc biệt là sau khi mọi người chỉ ra thân phận của Lý Đại Thành, mỗi một thí sinh đều thần sắc khó coi. Rõ ràng, danh tiếng của Lý Đại Thành này Ở Vũ Thành hẳn là không tốt lắm. Ngày sau đó, khoảng 10 phút, mười mấy người xuất hiện trên bục. Ngoại trừ phó hội trưởng Âu Dương Ninh, những người khác đều là gương mặt xa lạ, hiển nhiên là từ nhiều nơi khác tới đây. Chẳng mấy chốc sau một tiếng trống, một người đàn ông mặc bộ đồ đời đường bước ra, để râu ngắn, hơi có chút giống người của đạo quốc. Chỉ là dáng người thì cao hơn nhiều so với một người dân trên đạo quốc trên người mang theo hương vị kinh khủng và khí tức của người chỉ huy, bên mặt hất hàm sai khiến và độc đoán. Bốn vị môn quan tâm nhìn người đàn ông đó một lần, liền phát hiện dáng vẻ của ông ta có phần hơi giống với Lý Gia Âm. Từ đó có thể phán đoán cơ bản, người này hẳn là phên hội trưởng phên hội Long môn Vũ Thành, Lý Đại Thành. Ngay sau đó một số quan chức lên đài phát biểu một loạt những điều nhảm nhí vô nghĩa sau đó giới thiệu ban giám khảo xung quanh và giám khảo chính. Sau khi hoàn thành nghi thức đồng, Lý Đại Thành bước lên đài dẫn dưng nhìn buổi Nguyên Minh và những người khác nhẹ nói: "Mọi người đều biết đi lại giang hồ ngoại trừ thực lực, điều quan trọng nhất là phải hiểu một số tam giáo cửu lu, bàn môn tà đạo, thuật giết người. Mục đích không phải để các người giết người, mà là để các người có năng lực bảo vệ bản thân khi gặp phải chuyện ly kỳ cổ quái." có được sức tự vệ. Cho nên đánh giá lần này khác biệt những lần trước. Ta có một người ở đây, sau khi ta phán đoán, người đó đã gặp phải một số tà pháp của tà giáo. Vì vậy người đó đang ở trong tình trạng rất khó khăn vào lúc này. Ai có thể giải quyết được đưa người đó thoát khỏi tình trạng hiện tại thì có thể chấp nhận được sự thấp thuận của ta, trở thành người đứng đầu trong cuộc thi cấp tỉnh này. Ngoài việc có thể nhận được tình bằng hữu của ta, và hàng triệu tiền thưởng, còn có tư cách tham gia chung cực thi đấu giải đấu tối thượng của Long môn đại hội. Sau khi nói xong, liền thấy Lý Đại Thành vẫy vẫy tay. Ngày sau đó, hai người đệ tử của Long môn thận trọng đẩy một chiếc xe lăn đi ra ngoài. Trên chiếc xe lăn có một cô gái bị trói bằng dây đai an toàn. Cô ta mặc áo bệnh viện, toàn thân run rẩy, ánh mắt sợ hãi nhưng trên mặt lại vô cảm. Cơ hội như là một người thực vật Nếu không nhờ những tiếng hét thất thường Trong cổ học cô ta Nói không chừng Mọi người còn nghĩ lầm Cô ta là một cái sát chết Dù cách xa nhau cả chục mét Nhưng lúc này Các thí sinh đều hơi nhíu mày Mà Bùi Nguyên Minh thì hơi kinh ngạc Thốt lên Lý Giai Âm Mặc dù lúc này Lý Giai Âm không trang điểm Lại rất hốc hát Nhưng Bùi Nguyên Minh nhìn thoáng qua Vẫn nhận ra cô chỉ là lý dai âm lúc này đã không còn là cô gái kiêu ngạo trước kia nữa mà ở trong trạng thái thường xuyên chết đi sống lại. Hơn nữa, trên cánh tay của cô ấy còn có rất nhiều lỗ kim, hiển nhiên cô đã tiếp nhận không ít dân y trị liệu. Nhưng từ hoàn cảnh của cô ấy, nó là vô ích. Ngay lúc bố Nguyên Minh hơi liếc mắt một cái, Lý Đại Thành bình tĩnh nói: "Ta nhận được bệnh nhân này từ bệnh viện. Cô ấy bị thương bởi một khẩu súng." nhưng đó chỉ là một vết thương ngoài da. Thương tổn thật sự đối với cô ta không phải là da thịt mà là do thủ đoạn giang hồ âm tà ác độc. Hiện tại ta không thể nói cho các người biết đây là âm dương thuật của quốc đạo hay là nam dương hàng đầu hay là miêu cương cổ thuật. Nhưng là ta chỉ có thể nói cho các người biết những thứ này dạo quanh giang hồ không nhiều mà là rất nhiều. Vì các ngươi là Tinh Anh trong số các cao thủ trẻ tuổi của Vũ Thành chúng ta. Các ngươi là những người xuất sắc nhất trong thế hệ trẻ của Vũ Thành. Ta nghĩ các ngươi phải giải quyết được loại chuyện vặt vãnh này. Vấn đề này không lớn, đúng không? Mọi người đều có cơ hội tiến lên, mỗi người có 5 phút. Đưa ra các biện pháp của các ngươi, sử dụng các thủ đoạn của các ngươi và để ta kiểm tra trực tiếp. Ta có thể nói cho các ngươi biết nếu không ai trong các ngươi có thể giải quyết chuyện này, vậy ta không ngần ngại để cho hạnh ngạch vũ thành của chúng ta bị xóa. Bởi vì lần này so với đi lại Long Môn đại hội, mất mặt xấu hổ gấp trăm lần. Khi giọng nói của Lý Đại Thành rơi xuống, toàn trường đều là nhìn nhau. Đây là Long Môn đại hội, đây là nơi phải giao tranh chiến dứt, làm thế nào mà nơi này có thể giống như việc chữa bệnh và cứu người chứ? Nhưng những vấn đề Lý Đại Thành nói đều có lý, cho nên lúc này không ai có thể phản bác ông ta. Ngay cả Âu Dương Liên cũng không khỏi nhíu nhíu lông mày do dự, phân vân không biết có nên thuyết phục ông ta hay không. Lúc này Kim Phương Nhã vô cùng thích thú nhìn Bùi Nguyên Minh, trong mắt hiện lên vẻ hả hê, cười trên nỗi đau của người khác. Rõ ràng cô ta tin chắc rằng loại câu hỏi kiểm tra này không phải Bùi Nguyên Minh có thể làm được. Bùi Nguyên Minh xem như vừa từ bụng mẹ ra tới liền đã chém chém giết giết, nhưng nếu muốn dùng biện pháp đối phó với chuyện này e rằng không dễ như vậy. Nói cho cùng giang hồ cũng chỉ là thế sự nhân tình mà còn là nguy hiểm liên tục. Nghĩ đến việc Bùi Nguyên Minh ở đây sẽ xấu hổ, sẽ không được trúng tuyển ở đây, Kim Phương Nhã trong lòng vạn phần vui vẻ. Được rồi, chúng ta bắt đầu thôi. Lý Đại Thành thân sắc có vẻ lo lắng lùi ra phía sau nửa bước, ra hiệu toàn trường yên tĩnh. Ứng cử viên đầu tiên là một phụ nữ tóc ngắn, lúc này nhíu mày đi về phía trước, đi vòng quanh Lý Dai Âm. Đi được một lúc cô lại ngồi xuống bắt mặt cho Lý Dai Âm. Võ học của đại hạ luôn nhấn mạnh đến sự kết hợp giữa y học và võ thuật. Và người phụ nữ tóc ngắn này rõ ràng có một số kỹ năng, cho nên giờ phút này bắt đầu tự tin bắt mặt Nhưng khi Lý Dai Âm bị cô ta chạm vào, Lý Hải Âm dường như nhìn thấy một điều gì đó rất khủng khiếp, cơ thể cô ấy không ngừng run rẩy, ánh mắt vô cùng mù mịt. Như thế, cô ấy đã nhìn thấy một ác ma nào đó. Nhưng là cô ta lại không có cách nào động đậy. Người phụ nữ tóc ngắn này xuất thân trong một thế gia võ học khá nổi tiếng ở Vũ Thành. Cô ta vốn là người kiêu ngạo, cảm thấy một chuyện nhỏ này có thể giải quyết dễ dàng bằng cách dựa vào kinh nghiệm giang hồ do cha mẹ truyền dạy. Nhưng không ngờ sau 2 phút, sắc mặt cô ta lại có chút thay đổi. Bởi vì cô ta thực sự không thể nhìn ra chuyện gì đang xảy ra với Lý Gia Âm. Ngay sau đó, cô ta hít sâu một hơi, bắt đầu vận công để cho mình tập trung ý chí, nhưng nó vẫn vô ích và cô ta vẫn nhìn không ra bất kỳ triệu chứng nào. Trên trán cháu cô ta không ngừng đổ mồ hôi cuối cùng địch đứng dậy, định nói gì đó nhưng lại thở dài quay đi. Rõ ràng cô còn không nhìn ra được lý dai âm đã xảy ra chuyện gì, huống chi là cứu người. Người thứ hai là một nam tử dung mạo tuấn tú, trong tay cầm một hộp kim bạc, hiển nhiên cũng biết một chút về trung y. Kim bạc trong tay anh ta vung lên, đáp xuống cắn tay của Lý Dai Âm, sau đó một cây ngân tuyến bay ra khỏi tay của anh ta, bắt đầu khảo sát cẩn thận. Rồi lâu sau anh ta cũng thở dài một hơi, xoay người rời đi. Ngày sau đó, Từng thí xuân lần lượt lên đài. Mọi người đều không phải bác sĩ, làm sao có thể xem bệnh được. Vì vậy mọi người đều sử dụng tất cả phương pháp gian hồ kỳ quái, thậm chí có người còn lấy ra một con cổ trùng để dò xét, nhưng họ vẫn không thể phát hiện ra lý do âm đã xảy ra chuyện gì. Khi các thí xuân theo nhau bước xuống, gương mặt của Lý Đại Thần ngày càng trở nên xấu xí. Bởi vì những ứng cử viên mà ông ta đặt rất nhiều hy vọng đều người nào cũng được sinh ra trong gia tộc võ học nhưng không có cách nào đối phó với tình huống này. Chỉ có Bùi Nguyên Minh thân sắc kỳ dị. Anh có thể thấy rõ Lý Đại Thành chính là lấy việc công làm việc tư. Ông ta muốn xem có ai có thể có cứu được con gái của mình hay không. Nhưng Bùi Nguyên Minh không nói gì. Mặc dù anh rất xấu hổ vì hành vi trơ trẽn của Lý Đại Thành, nhưng dù sao thì ông ta cũng vì sốt ruột ái nữ. Chẳng mấy chốc, Bùi Nguyên Minh là người duy nhất còn lại trên sân chưa ra tay. Phú Đại gia ở rể, tập 484. Giờ phút này trong sân, lửa giận của Lý Đại Thành đã lên đến cực điểm. Một mặt là vì sốt ruột ái nữ, mặt khác là do tính tình ông ta hay cẩu thả. Ngay lúc bọn ngươi mơn muốn tiến lên, Lý đại thần đột nhiên cười lật một tiếng, mỉa mai mở miệng: "Một đám người như vậy, đều là tuyển thủ Long môn đại hộ cấp tỉnh, đều là thiên kiêu cấp thành phố. Kết quả đây, các ngươi đều là người vô dụng, một cái rắm để dùng đều không có. Ở trong mắt của ta, các ngươi đều là rác rưởi phế vật. Nếu thật sự để cho các ngươi đi lại trong giang hồ, chỉ sợ vài phút chết thế nào cũng không biết. Vấn đề đơn giản như vậy không giải quyết được." Các ngươi tại sao không đi chết đi? Nghe được lời nói của Lý Đại Thành này, tất cả ứng viên vừa ra tay, mặt mũi đều đen sạm lại. Thực hợp sự, bọn họ xuất sinh, lai lịch, đều có chút bất phạm. Hiện tại bị Lý Đại Thành trực tiếp mắng là rác rưỡi, bọn họ đều muốn phản bác. Nhưng nghĩ đến thân phận của Lý Đại Thành. Bọn họ lại ngồi xuống. Một mặt là do Lý Đại Thành có sức mặt đáng sợ và thân phận khủng khiếp. Mặt khác, bởi vì bọn họ thực sự không cứu được người, cũng không thể xử lý chuyện trước mắt. Âu Dương Ninh muốn nói gì đó, nhưng thấy Lý Đại Thành vẻ mặt tức giận như vậy, rốt cuộc ông cũng không nói ra được lời nào. Đúng lúc này, vô số ánh mắt trong sân rơi vào trên người Bùi Nguyên Minh, người duy nhất còn chưa thử qua. Mọi người ánh mắt đều tràn ngập kỳ dị, không biết cuối cùng người này có thể lật bàn hay không chỉ có Kim Phương Dạ và người vài người bạn thân nhất của cô, nhìn Bùi Nguyên Minh với vẻ đầy mỉa mai. Ánh mắt kia tự hồ đã sớm kết luận, Bùi Nguyên Minh nhất định vô năng bất lực. Giữa sự, sự chú ý của toàn trường, Bùi Nguyên Minh thở ờ đứng lên. Sau đó, anh tự trong ngực lấy ra khăn tay, đi thẳng đến trước mặt Lý Gia Ân. "Lăn xuống đi, ta cho ngươi lệnh đại, ta cho ngươi lên đại khảo thí sao?" Nhìn thấy Bùi Nguyên Minh bước ra ngoài, Lý Đại Thành vốn đã tức giận, liếc mắt nhìn Bùi Nguyên Mẫn, sau đó hừ lạnh một tiếng. Bùi Nguyên Mẫn nhìn Lý Đại Thành, nhẹ giọng nói: "Ta mặc dù thấy chuyện ngươi trơ trẽn lấy việc công làm việc tư, nhưng vì sự vô tội của cô gái này, ta sẽ giúp ngươi cứu cô ấy." "Cứu cô ấy?" Lý Đại Thành trên dưới giọ xét nhìn Bùi Nguyên Mẫn, giọng nói của hắn vô hình có tiến bộ một chút. Đầu óc ngươi có bị vào nước sao? Ngươi cho rằng mình đủ tư cách cứu người sao? Mặc dù những người vừa rồi ra tay trước ngươi đều là rác rưởi, đều là phế vật, nhưng theo thông tin thì mọi người đều sinh ra trong gia thế võ học hoặc là có sư phụ giỏi kèm cặp. Nhưng những người này có thể sung gia học uyên thâm, cho nên ta mới cho bọn hắn cơ hội thử nhìn một chút. Mà ngươi đây, ngươi hãy nhìn lý lịch của mình đi, một tên ở rễ, ngươi cảm thấy mình có tư cách xuất thủ cứu người sao? Cút đi cho ta. Nơi này không phải để cho nơi là nơi ngươi giả vờ giả vịt. Trước sự tức giận của Lý đại thần, Bùi Nguyên Minh tỏ vẻ thờ ơ, lúc này mới lạnh lùng nói: "Sự tình của cô ấy, ta muốn giải quyết, không phải là quyết định của ngươi. Hơn nữa, ta cứu người cũng không phải là xem ở mặt mũi của ngươi, mà ta không muốn một cô gái phải chịu đau đớn của âm khí phệ thể. Nếu điều này tiếp tục để như vậy, cô ấy có thể, cô ấy có thể thực sự trở thành một người thực vật. Âm khí phệ thể, Lý lại thành sững sốt một lát, sau đó quát chói tai, anh nói linh tinh, ngươi phán đoán sai lầm về chuyện xảy ra với cô ta, sao dám nói có thể cứu người chứ? Ngươi cho rằng ta là người bình thường, ta sẽ bị loại giang hồ vớ vẩn của ngươi lừa dối hay sao? Cút xa một bên cho ta. Nơi này không phải là nơi để loại giang hồ phiến tử như ngươi cơ hội biểu hiện. Vương Nguyệt Minh nhìn Lý Đại Thành vẻ mặt lãnh đạm, một lát sau mới gật đầu nói: "Được thôi, nếu không muốn ta cứu người, ta sẽ không cứu người. Có điều thi đấu cấp tỉnh ta vẫn còn muốn kiểm tra. Ngươi một lần nữa ra để mục đi." Lý Đại Thành hừ lạnh một tiếng nói: "Một lần nữa ra để mục không cần. Dù sao đám người các ngươi đều là rắc rối phế vật, nhất định không có cách nào vượt qua. Bây giờ ta thông báo thì thì cấp tỉnh này, tất cả mọi người đều bị loại, xéo ngay cho ta, toàn bộ xéo đi. Có bao xa, lằn bao xa. Sự bất cần không thèm nói đạo lý của Lý Đại Thần khiến ánh mắt của Bùi Nguyên Mân hơi lạnh đi. Mà bốn phía cũng truyền tới không ít thanh âm. Tuy rằng mọi người không thể nghe được cụ thể đối thoại giữa Bùi Nguyên Mân và Lý Đại Thần, nhưng lời cuối cùng của Lý Đại Thần cho rằng mọi người sẽ bị tước quyền thăng cấp, ai cũng nghe được. Lúc này, Phó chủ tịch Âu Dương Liên chịu không nổi nữa, tiến lên một bước trầm giọng nói: "Lý hội trưởng, hủy bỏ tư cách thăng cấp của buổi nguy mệnh mà không cần thi kiểu này, chí sợ không tốt lắm đâu." Và tôi nghĩ cậu ta tràn đầy tự tin nên khá đáng tin cậy. Bằng không liền để cậu ta thử nhìn một chút có thể cứu người hay không. Lý lại thành vẻ mặt lạnh lùng nói: "Để một tên ở rễ tùy ý cứu người." Vạn nhất xảy ra chuyện nào, người nào chịu trách nhiệm? Ngươi, Âu Dương Niên sao? Ngươi xứng sao? Nghe được lời nói của Lý Đại Thành, Âu Dương Niên cười khổ một tiếng. Dù ông thân là phó hội trưởng phân hội Long Môn Vũ Thành, nhưng Lý Đại Thành là phân hội trưởng Long Môn Vũ Thành, luôn cố chấp. Ông chỉ có thể khuyên nhủ và thuyết phục, nếu như ông nói quá nhiều, có thể khiến Lý Đại Thành cho rằng ông có ý đồ sâu mang ngay cả Âu Dương Ninh cũng bị đả kích, những vị giám khảo khác đương nhiên khó có thể nói gì, tất cả đều ngầm thừa nhận lời nói của Lý Đại Thần. Kim Phương Nhã nhìn thấy cảnh này, rốt cuộc rốt cuộc không khỏi hả hê, cười trên nỗi đau của người khác hét lên. Bội Nguy Minh chẳng phải vừa rồi ngẫu nhiên học một chút lý thuyết võ học, lúc bắt đầu nhanh hơn một chút sao? Trước đó, dựa vào may mắn, ngươi hai lần liên tiếp đoạt vị trí nhất, thứ nhấ Ngươi thực sự cho rằng mình là một đại nhân vật rồi sao? Loại người như ngươi, khả năng có kinh nghiệm giang hồ thế nào? Thế nào mới có thể cứu người? Mau lặn xuống dưới đi. Ngươi không thể nào tính cấp đâu. Lý hội trưởng phán đoán không thể sai. Rõ ràng Kim Phương Nhã có ân oán với buổi nguyệt mịch, cô luôn cho rằng nên thắng tay loại bỏ buổi nguyệt mịch. Chỉ là lần này, ngoài vài người bạn thân nhất của cô ra, không có ai khác đồng ý với cô ta. Một mặt là bởi vì mọi người đã nhìn ra thực lực của Bùi Nguyên Minh thể hiện trước đây. Mặt khác, đó là bởi vì nếu tất cả mọi người trong Vũ Thành đều bị trút quyền thăng cấp thì Vũ Thành sẽ mất mặt ở nhà bạn ạ. Vũ Thành là người đứng đầu Long môn, nhưng thậm chí không có người có thể tham gia vào Long môn đại hội cuối cùng. Vấn đề này không thể được biện minh, không thể nào nói nổi. Bởi vậy, cho dù lúc này không ít người hoài nghi thực lực của Bùi Nguyên Minh, nhưng mọi chuyện đã đến mức này, mọi người vẫn luôn hy vọng Bùi Nguyên Minh nhẹ như mây như gió giải quyết vấn đề như trước, lại đoạt được ngôi đầu. Đây có thể coi là một lần thở phào nhẹ nhõm của Vũ Thành. Bùi Nguyên Minh mặc kệ Kim Phương Nhã đang nhảy dựng luồn lên nhảy xuống, mà liếc mắt nhìn Lý Đại Thành lạnh lùng nói: "Lý hội trưởng, người có như vậy trực tiếp loại bỏ ta sao?" không cầu ta, không để ta ra tay. Ngươi không sợ sẽ vĩnh viễn hối hận sao? Lý Đại Thành không kiên nhẫn khu khu tay nói: "Xéo đi, chớ ở trước mặt ta giả vờ vẻ vịt loè người. Lão phu kinh nghiệm giang hồ phong phú, ngươi lựa đảo giang này ta đã thấy nhiều rồi. Thủ đoạn của ngươi không dùng được." Ngươi trẻ tuổi, vì Lý hội trưởng đã nhận định, vậy thì đừng nói nhảm nữa mà mau bước xuống đài đi. Vì ngươi đã bị Lý Hội trưởng Tước đoạt tư cách thăng cấp Ngươi cũng đừng dây dưa không ngớt như vậy Nếu cứ tiếp tục như thế Chỉ làm lãng phí thời gian của mọi người Nghe được những gì Lý Đại Thành nói Một số giám khảo đồng ý Mở miệng phụ họa Điều quan trọng nhất là Mọi người đang khinh bỉ người trẻ tuổi này Được rồi Đã vậy Ta sẽ không tham gia cuộc thi đấu cấp tỉnh Long Môn Đại Hội này Chính ta bỏ thi đấu Bư Nguy Minh nhìn thấy đám người Lý đại thành ngạo mạn, vênh mặt hất hàm sai khiến. Vẻ mặt trở nên vô cùng lãnh đạm. "Chỉ là họ Lý kia. Ta có thể nói cho ngươi, tình trạng của cô ấy là do vào một ngôi nhà có quá nhiều khí âm và bị vướng vào khí âm. Về sau, cô ta quá sợ hãi bởi vì súng ống bắn nhầm, khí tức của cô ta nhân cơ hội ngấm vào thần khí. Kỹ thuật thông thường tuyệt đối trị liệu không được." toàn bộ đại hạ không có quá ba người có thể xử lý tình huống này. Toàn bộ Vũ Thành chỉ có mình ta mới có thể cứu cô ta. Nếu không, cô ta chuẩn bị để tiếp tục như thế này cho đến cuối đời đi. Nói xong, Bùi Nguyên Minh lấy khăn giấy lau tay, xoay người rời đi, ngum lại. Tìm Lý Đại Thành nhảy dựng lên khi Bùi Nguyên Minh nói chính xác tình huống của con mình. Hắn đột nhiên có linh tính, nếu như hắn không để cho Bùi Nguyên Minh xuất thủ Con gái của hắn thật sự sẽ tuyệt vọng. Người trẻ tuổi kia, đối với người kiên trì, cố chấp, ta sẽ cho cươi một cơ hội để người ra tay. Người lập tức quay lại và xử lý thật tốt cho ta. Nhưng nếu không giải quyết được vấn đề, ta sẽ khiến cho người cả đời này không thể nói dối người khác. Bộ Nguyên Minh cười nhạt một tiếng. Ta đã nói, ta bỏ thi đấu. Vậy thật xin lỗi, người này ta cứu không được. Người dám, Lý Đại Thành giận tím mặt, ta cho ngươi biết, hôm nay ngươi cứu cũng phải cứu, không cứu cũng phải cứu, bằng không mà nói, ngươi không chỉ bị tước quyền thi đấu thằng cấp đơn giản như vậy. Ta cũng sẽ thông báo long một phòng xác ngươi. Ta xem tương lai của ngươi sẽ bước đi trong giang hồ như thế nào." Lúc này Lý Đại Thành vẻ mặt đầy tức giận. Bùi Nguy Minh vẫn không nhạy nhìn lại, nhẹ giọng nói, "Có khả năng này sao? Ngươi có thể thử xem." Lý Đại Thành tức giận đến mức lạnh lùng nói: "Rần con, ngươi thật là cho ta không có cách nào thu thập ngươi sao? Ta cho ngươi biết ban." Đúng lúc này Lý Đại Thành đang tức giận thì đột nhiên cổng sân vận động Vũ Thành bị đạp tung. Sau đó hàng chục người đàn ông mặc cảnh sát, mặc cảnh phục xuất hiện trong tầm nhìn của Lý Đại Thành và những người khác. Sau đó một chiếc giường bệnh di động được cẩn thận từng ly từng tí đẩy vào. Đi đầu là Vạn Thiên Hữu, lúc này dáng vẻ có vẻ ngưng trọng. Trên giường bệnh có một vị thanh tra dáng vẻ hơi ngu ngốc, tư thế gần giống với Lý Gia Âm. Giám đốc Vạn vừa nhìn thấy cảnh này, Lý lại thành sững sốt một hồi, sau đó hắn vung tay lên, dẫn theo một đám người đi chào hỏi. Tại sao ngài lại ở đây? Ta tối và không phải đã nói cùng ngài, vấn đề của người này phân hội Long Môn Vũ Thành chúng ta giải quyết không được ta thậm chí không thể biết được chuyện gì đang xảy ra, ta thực sự không thể mắc sai lầm. Hôm qua cảnh sát Vũ Thần truy đuổi một nhóm trộm mộ và tiến vào một ngôi mộ lớn. Tham tử đi đầu tiên chính là tâm phúc của Vạn Thiên Hữu, vừa bước vào đã đầu óc choáng váng thở dốc, trong nháy mắt liền hôn mê. Vạn Thiên Hữu có kinh nghiệm giang hồ, biết rõ tình huống này không thể giải quyết bằng y thuật thông thường. Vì vậy anh ngẩn ngay, ngay lập tức đem người đưa tới phân hội Long môn Vũ Thành, càng sớm càng tốt, hy vọng Lý đại thành có thể ra tay cứu người. Mặc dù Lý đại thành danh xưng kinh nghiệm giang hồ phong phú, nhưng không thể cứu người Xuân Sở vì hắn không biết giết người. Còn Vạn Thiên Thủ cũng nguyên một đêm liên lạc khắp Vũ Thành, nhờ sự giúp đỡ của rất nhiều đại cao thủ, nhưng cuối cùng vẫn không thể cứu vãn được thù hạ tâm phúc của anh. Lý Đại Thành có lẽ biết những chuyện này, cho nên khi nhìn thấy Vạn Thiên Hữu dẫn đội đến đây, hắn liền tưởng Vạn Thiên Hữu không bỏ cuộc, mong Lý Đại Thành sẽ ra tay. Ai ngờ Vạn Thiên Hữu lại không để ý tới Lý Đại Thành mà đi thẳng qua đám người, bước nhanh tới chỗ Bùi Nguyên Minh. Mọi người còn chưa kịp phản ứng, Vạn Thiên Hữu đã bước nhanh tới chỗ Bùi Nguyên Minh, khoanh tay cúi mặt xin lỗi nói: "Bùi thiếu, tôi không dám xem ngang bài thi của anh, nhưng của tôi khả cố tôi đang ở trong một tình huống đặc biệt. Tôi thấy toàn bộ Vũ Thành có lẽ chỉ có anh có thủ đoạn cùng kinh nghiệm cứu người. Cho nên mới mạo muội tới quấy rầy. Thuộc hạ của tôi vì phải đuổi theo một nhóm trộm mộ bị âm khí nhập thể mới biến thành dạng này. Cái gì? Nghe những lời nói của Vạn Thiên Hữu và nhìn thuộc hạ của anh, tất cả mọi người có mặt đều sững sốt chấn kinh. Bởi vì Vạn Thiên Hữu là trưởng đồn cảnh sát Vũ Thành rất nhiều người biết đến anh. Vì anh nói, thuộc hạ của mình bị âm khí nhập thân, vào giờ phút này hoàn toàn là sự thật. Còn Vạn Thiên Hổ, thêm mà luôn bị ông nói loại tình huống này, toàn bộ Vũ Thành chỉ có Bùi Nguyên Minh mới có thể giải quyết được. Tại thời khắc này, Lý Đại Thành chính kinh. Người ở Phân hội Long môn Vũ Thành đều chấn động. Ngay cả Kim Phương Nhã và những người khác đều sững sờ. Mặc dù Bùi Nguyên Minh đã hai lần giành ngôi nhất lòng môn đại hội ở các vòng loại và cuộc thi cấp thành phố. Nhưng sao có thể khiến Vạn Thiên Hữu đối xử với mình một cách tôn trọng và hạ thấp giọng nói như thế? Giám đốc Vạn, ngài đang nói cái gì vậy? Tiểu tử này chỉ là một tên giả vờ giả vịt, ngay cả đề mục thi đấu cấp tỉnh của chúng ta cũng không giải quyết được. Làm thế nào anh ta có thể cứu người của ngài chứ? Vạn gia ngài là hào môn ở Vũ Thành, giám đốc Vạn ngài cũng là thân phận cực cao, đứng lên để giang hồ lừa gạt. Đây sẽ là một trò lừa gạt. Lý Đại Thành lúc này mới phản ứng nhanh chóng, sững sốt. Hắn không tin, Bùi Nguyệt Minh là người duy nhất trong toàn bộ Vũ Thành có thể hóa giải âm khí vào cơ thể. Cho nên hắn không muốn nhìn thấy Bùi Nguyệt Minh xuất thủ cứu người. Bởi vì vạn nhất người được cứu liền lộ ra hắn Lý Đại Thành có mắt không trồng không phần phải trái. Điều quan trọng nhất là nếu bổ nguy mình dựa vào Vạn gia, làm sao hắn có thể uy hiếp được tên này trị liệu cho nữ nhi của hắn. Lúc này Lý Đại Thành trong tiềm thức muốn chặn Vạn Thiên Hữu. Cút. Vạn Thiên Hữu vốn đang vô cùng lo lắng cho sinh tử của thuộc hạ, giờ phút này cũng không có tâm tư nói nhảm. Anh trực tiếp đạp Lý Đại Thành ngã lăn xuống đất. Giám đốc Vạn, Lý Đại Thành thất tha thất thiểu lồm ngổm bò lên, sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Dù sao tốt xấu gì, hắn cũng là phân hội trưởng phân hội Long môn Vũ Thành. Nhưng Vạn Thiên Hữu thế mà không để mặt hắn như thế. Tù nói người đi đường, gặp người trong đồn cảnh sát đều là chuột gặp mèo, nhưng Vạn Thiên Hữu cũng hơi quá đáng, có phải không? Nhưng nghĩ đến Vạn gia phía sau lưng Vạn Thiên Hữu, Lý đại thành đành phải cắn răng nhịn xuống. Người ta nói rằng Vũ thành ngọa hổ tàng long, vạn gia là con hổ mà Lý Đại Thành không thể xúc phạm, là con rồng mà Lý Đại Thành không thể đụng vào. Không đợi Lý Đại Thành có thể nói gì để cứu vãn danh dự, Bùi Nguyên Minh đã vỗ vai Vạn Thiên Hữu nói: "Tiểu Vạn, trong hoàn cảnh này sao cậu không đến nói với tôi sớm hơn? Người của cậu là của tôi, cậu khất khí làm cái gì?" Đang khi nói chuyện Liên nhìn thấy Bùi Nguyên Minh vươn tay khóa mặt môn thành trà đang hôn mê, một lát sau mới vươn tay phòng bế huyết vị tâm khẩu. "Tiểu tử, ngươi thật là dám loại à?" Nhìn thấy cảnh này, Lý Đại Thành giật tím mặt. "Ngươi không biết huyết đạo ở tim đều là cấm kỵ của thân thể con người hay sao? Sao ngươi dám hành động liều lĩnh? Ngươi không sợ làm tổn thương đến vị thân trà này sao?" Đang khi nói chuyện, Lý Đại Thành chuẩn bị kéo cắn tay Bùi Nguyên Minh. Hiển nhiên Hắn quyết định không muốn nhìn thấy buổi nguy mừng cứu người vào lúc này. Hắn vô luận như thế nào đều muốn phá hư mọi chuyện. Bốp. Vạn Thiên Hữu tức giận quất một cái tát trời giáng, nện Lý Đại Thành lật mặt xuống đất. "Xéo đi, đừng vướng chân vướng tay ảnh hưởng tới buổi thiếu cứu người." A! À... Nhìn thấy Lý Đại Thành lại bị Vạn Thiên Hữu một bàn tay đập bay, khán giả lạnh cả sống lưng rốt cuộc thì thân phận của Lý Đại Thần còn tại đó, phân hội trưởng phân hội Long môn Vũ Thần, đại diện phía sau ông ta cũng có người. Vàng Thiên Hữu tuy là trưởng đồn cảnh sát Vũ Thần, nhưng danh tiếng của anh trong phủ luôn rất tốt, chưa từng có một tin tức tiêu cực nào. Nhưng vào lúc này, anh lại ra tay đánh người, cảnh tượng này ngoài sức tưởng tượng. Một tát này nhưng so sánh với một cước vừa mới kia, quá phần hơn nhiều. Vạn gia mặc dù cường đại, thiệt liền có thể hoàn ép Lý Đại Thần hay sao? Chỉ là trong khoảng thời gian này có một số người đã chợt nhớ ra. Phía sau Vạn Thiên Hữu, ngoài Vạn gia dường như còn có một vị đại nhân, một vị siêu siêu lớn. Chính là vị trong truyền thuyết Binh Bộ truyền kỳ kia, một huyền thoại sống. Với xuất thân như vậy, Lý Đại Thần có thể làm ra chuyện gì cho hả giận đây? Lý Đại Thành còn có thể dám trả thù hay sao? Tâm phúc của ta giờ đang bị đe dọa sinh mệnh. Ta rốt cục táo tợn, mặt dạn mày dày đến cầu xin Bùi Thiếu cứu người. Vạn Thiên Hữu lạnh lùng lật lùng liếc nhìn Lý Đại Thành. Ngươi lại cho là ta nói nhảm, lải nhải quấy rối, coi như sau lưng ngươi là Long Thương Húc, ta cũng có thể để cho hắn từ vị trí hiện tại bên trên lăn xuống đất. Xin lỗi, dám đắc vạ, xin lỗi. Tôi chỉ lo lắng cho cấp dưới của anh. Lý Đạt Thành giờ phút này rất uất ức, rất phẫn nộ, rất nén giận, nhưng hắn cũng không dám bộc phát, chỉ là thần sắc khó coi giải thích. Tôi thật không phải là đến dám đến cản trở cứu người. Thôi đi. Mục Điểm Song đang đi theo Vạn Thiên Thú, thần sắc đạm mạc mở miệng nói, "Ngươi xem xét chính là đang tận lực ngăn trở cứu người. Dù sao ngươi cũng là phó hội trưởng của Long Môn Vũ Thành, với thân phận Và kinh nghiệm của mình. Không biết phong cách hành xử của Vạn đã giám đốc chúng ta hay sao? Hơn nữa, giám đốc Vạn của chúng ta, tối hôm qua đã tìm rất nhiều đại cao thủ Vũ Thành. Cũng không có cách nào cứu người. Vốn dĩ, giám đốc Vạn không muốn đi quấy rầy Bùi Thiếu. Chỉ bất quá, thật sự Vạn bất ấp dĩ. Thực tế tìm không thấy những người khác. Vạn Thự trưởng mới mặt dạng mầy dày đến Bùi Thiếu nơi này cầu cứu. Điều này quá thực cho thấy giám đốc vạn rất rõ khả năng cứu người của Bùi Thiếu đây. Người hết lần này đến lần khác nói nhảm cùng ngăn cản chẳng qua là không muốn nhìn thấy Bùi Thiếu cứu đồng nghiệp của chúng ta. Tuy rằng ta không biết giữa ngươi và Bùi Thiếu hữu có ân oán gì. Nhưng một người tính cách như Bùi Thiếu chắc chắn sẽ không tùy tiện xúc phạm ai. Khẳng định là ngươi bụng dạ hẹp hòi, thực chất chất vấn thực lực của Bùi Bùi Thiếu hiện tại lại muốn ép bồi thiếu cứu người. Đây là lý do tại sao người không muốn bồi thiếu giải cứu đồng nghiệp của chúng ta. Mục điểm xong là thanh tra có thực lực, chỉ cần nhìn thoáng qua là có thể nhìn thấu thực chất của sự việc. Cô rất khinh cách hành xử của Lý Đại Thành nên nói ra tất cả. Lý Đại Thành sắc mặt tối sầm, ngay sau đó nghiến răng nghiến lợi nói: "Giám đốc Vạn, ăn đừng có nghe lời đồn, tôi sẽ không bao giờ có ý nhĩ như vậy." Phú đại gia ở rễ, tập 485. Vạn Thiên Hữu lạnh lùng liếc nhìn Lý Đại Thành, anh cũng không thèm để ý tới tên tiểu nhân này. Sau đó anh nhìn Bùi Nguyên Minh nói: "Bùi thiếu, thủ hạ này còn có thể cứu sao?" Rõ ràng Vạn Thiên Hữu ngay từ đầu đã tin tưởng Bùi Nguyên Minh tuyệt đối. Chỉ là do thân phận giữa hai người khác biệt, anh không dám ngay lập tức đến đây cầu cứu mà thôi. Nhìn thấy thái độ của Vạn Thiên Hữu, mí mắt Lý Đại Thành giật lia lịa, nhưng nghĩ đến hậu quả có thể xảy ra của sự việc này, hắn vẫn nghiến răng nói: "Giám đốc Vạn, tôi biết anh không tin tôi, nhưng tôi biết nếu quan tâm anh sẽ bối rối. Tôi cũng hy vọng rằng người của anh có thể hồi phục, nhưng tôi hy vọng giám đốc Vạn anh sẽ không lộn xộn nữa. Tôi dù gì cũng là phân hội trưởng phân hội Long môn Vũ Thần." Tôi đã có thể ngồi vào vị trí này, đồng nghĩa với việc tôi có lương tâm trong sáng và sẽ không bao giờ tùy tiện gây ra chuyện phiền phức. Không phải tôi không muốn thuộc hạ của ăn khôi phục, chỉ là không muốn nhìn thấy một tên tiểu bối vô tri giết người. Tôi có tin tức của buổi Nguyên Môn, hắn chỉ là một tên ở rễ, may mắn mà thi đậu cấp thành phố mà thôi. Hắn thậm chí không thể hoàn thành đề mục mà tôi đưa ra. Vậy hắn có tư cách gì để trị liệu nhân viên của anh chứ? Hắn có tư cách gì để cứu người chứ? Đương nhiên, nếu giám đốc phạt anh nhất định yêu cầu hắn cứu người, tôi cũng không thể ngăn cản. Nhưng tôi đã đặt lời nói của tôi ở đây. Bùi Nguyên Minh, một tên ăn cơm chùa, không bao giờ có thể cứu được người của anh đâu. Nếu hắn thật sự có thể cứu người của anh, tôi liền tuyên bố hắn là người duy nhất tiến vào thi đấu cấp tỉnh có thể trực tiếp đi Long môn đại hội chân chính. Rõ ràng là để duy trì uy quyền, thể diện và quyền lợi của hắn, lúc này đây Lý Đại Thành bằng cách duy nhất chính là đi con đường tối om mà hắn đã vạch ra cho chính mình. Đối với một người bụng dạ hẹp hòi như hắn ta, đây là điều hắn ta thích làm nhất. Hơn nữa, hắn rõ ràng là vì lợi ích của bản thân mà hết lần này tới lần khác giả bộ hiền ngang lẫm liệt thật đáng buồn nôn và ghê tởm. Nhưng với nhận thức kém cỏi của hắn ta, chỉ bằng cách này mọi người mới tin tưởng vào hắn và sẽ không chán ghét hắn, thậm chí thông cảm cho hắn. Đương nhiên, nếu Bùi Nguyên Minh không cứu được người, tôi cũng không muốn phần thưởng gì khác, tôi chỉ có một yêu cầu. Đó là họ Bùi tự phế đi tu vi, từ bây giờ cũng không thể tu luyện võ học. Vừa nói Lý Đại Thành vừa nhìn Bùi Nguyên Minh bằng ánh mắt oán độc. Họ Bùi Ngươi không phải rất tự tin hay sao? Ngươi có dẫn, dám nhận lời thách đấu của ta hay không? Rõ ràng khi bình tĩnh lại, hắn đột nhiên nghĩ đến, chính bản thân mình cũng không giải quyết được chuyện thám tử bị âm khí nhập thể kia. Chỉ là một tên tiểu bối, chẳng lẽ thực lực trình độ tầm mắt của hắn đều cao hơn chính mình hay sao? Vành Thiên Hữu hữu được hiểu được ngay ý của Lý Đại Thành, bụng dạ hẹp hòi cùng dục tâm hiểm ác. Anh liếc mắt nhìn phan hội trưởng Tri nhắn Long Môn Vũ Thành cười lạnh một tiếng. Lý phan hội trưởng ý người muốn nói nếu Bùi Thiếu không đánh cược với ngươi, ngươi liền không cho ăn ấy thằng cấp hay sao. Lý Đại Thành hít sâu một hơi, một mặt ra vẻ đại nghĩa nói: "Không dám, nhưng lần này cấp tỉnh thi đấu khảo đề đúng là về cứu người. Nếu bây giờ không thể cứu được người, hoặc những người không dám xuất thủ một chút nào, là không đủ điều kiện để tấn cấp. Giang hồ không chỉ là chém chém giết giết, cũng không chỉ là nhân tình thế sự, quan trọng hơn cả chính là có thể sống sót. Chỉ có những người có thể sống sót mới có thể tiếp tục đi lại trong giang hồ. Đây là mục đích và ý nghĩa của kỳ thi cấp tỉnh này. Lý Đại Thành, ngươi cũng là phân hội trưởng phân hội Long môn Vũ Thành, ngươi có thể đừng không biết xấu hổ như vậy hay không? Ngươi cho rằng ngươi nói như vậy, mọi người sẽ nghĩ rằng ngươi làm điều đó vì chính nghĩa. Mọi người liền không nhìn ra ngươi bụng dạ hẹp hòi hay sao? Một niệm xong không cho lý giải thành chút mặt mũi nào mà là trực tiếp trụ tâm của hắn. Ta khuyên ngươi một câu. Có tiểu tâm tư tự mình đùa nghịch một mẩu ba phần đất của mình đi. Trước mặt cảnh sát Vũ Thành của chúng ta, ngươi còn chưa đủ tư cách lừa cái này gạt cái khác đâu. Nếu không mà chuyện sẽ rất trắc rối và hậu quả đến với người rất nghiêm trọng. Sau đó, Mục Diễm Song nhìn Bùi Nguyên Mân vẻ mặt hy vọng nói: "Bùi thiếu, anh không cần để ý tới loại tiểu nhân vô sĩ hèn hạ bẩn thiểu này, anh cứ yên tâm cứu người." Long môn đại hội sẽ tiến cấp tẩn, giám đốc vạn nhất định sẽ nghĩ biện pháp cho anh. Tỳ nói Lý Đại Thành là người quyết định thăng cấp trong cuộc thi cấp tẩn, nếu như hắn quyết tâm ai mặt mũi cũng không cho. Nhưng đối với Bùi Nguyên Mân tham gia lòng môn đại hội thì đây quả là một chuyện rắc rối với hắn. Nhưng Mục Điệp Song lại cảm thấy trên đời này vẫn có công bằng và chính nghĩa, một số chuyện vẫn có thể giải quyết được. Không cần chút chuyện nhỏ này cũng không cần phiền phức như vậy đâu. Phần hội trưởng Lý muốn đánh cược, ta sẽ cùng hắn đánh cược một lần. Nhìn vẻ mặt tiểu nhân của Lý Đại Thành, Bùi Nguyên Mân thần sắc băng lãnh. Tuy nhiên, vụ cá cực này không thú vị chút nào. Dù thắng hay thua, điều đó sẽ không ảnh hưởng gì đến vị trí phân hội trưởng của ngươi. Cho nên, nếu muốn chơi, ngươi phải thêm một chút đi. Nếu ta có thể cứu ngươi, ngươi liền lanh ra khỏi Long Môn. Đối với Bụi Nguyên Minh mà nói, những con sâu làm rầu nội canh này của Long Môn, đường nhịp, càng ít đi càng tốt. Không sai, dạng này mới công bằng. Và anh Thiên Hữu nghe Bụi Nguyên Minh nói vậy, đường nhịp anh rất muốn ủng hộ tiếng nói của bự Nguyên Minh. Lý hội trưởng, nếu như ngươi thua, liền phải lập tức thoái vị nhưng chức hội trưởng phân hội Long Môn Vũ Thành. Long Môn thống lĩnh trên đường, phân hội Long Môn Vũ Thành càng phải chuyên tâm vì đại hạ mà cống hiến, có trách nhiệm canh giữ phía Tây Bắc. Người có tâm ma không thích hợp ngồi ở vị trí này mà dẫn đầu mấy vạn đệ tử của phân hội Long Môn Vũ Thành. Ngay bản Thiên Hủ nói xong, Lý đại thành như nhấc tảng đá tự đập vào chân mình. Chỉ là mọi chuyện đã phát triển tới thời điểm này, hắn đâm lao phải theo lao. Giờ phút này chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi nói, "Tốt, ta đáp ứng." Thầm khoái. Lý hội trưởng thật sự là một người sảng khoái. Bộ Ngụy Minh liếc nhìn Lý Gia Âm đau lòng, cười mà như không phải cười. Vì chúng ta đã chơi cho tới thời điểm này, hãy thêm một chút màu sắc cho nó thú vị. Nếu ta có thể chữa lành cho người của giám đốc vạn, ta cũng sẽ chữa lành cho Lý Gia Ân. Ngươi phải chuyển toàn bộ võ quán của ngươi trong Vũ Thành sang tên ta. Và nếu ta không chữa khỏi bất kỳ ai trong số họ, liền xem như ta thua. Ta không chỉ hủy bỏ căn cơ tu luyện của chính mình, còn bồi thường cho ngươi 1 tỷ, thấy như thế nào? Bùi Nguyên Minh vẻ mặt trầm chọc, "Tốt, một lời đã được Lý Đại Thành lúc này thần sắc u ám, nhưng nhanh chóng nghiến răng nghiến lợi. Nếu ngươi có thể chữa khỏi cho hai người này, ta sẽ tự mình lành ra ngoài, giao cho ngươi toàn bộ võ quán dưới tên ta. Nhưng nếu ngươi thua, liền phải phế bỏ tu vi, đưa cho ta 1 tỷ. Giữa thanh thiên bạch nhật có rất nhiều người hiện tại làm chứng, ngươi không thể đổi ý được đâu. Tuy rằng 1 tỷ không có giá trị bằng võ quán dưới tên hắn, nhưng Lý Đại Thành biết Con gái mình canh bản là tuyệt vọng, cho nên hắn nguyện ý buông tay, đánh cược một lần. Mặc dù một khi thua, liền sẽ thân bại danh liệt, tán gia bại sản, nhưng ít nhất người con gái của hắn cũng được cứu sống. Thế nhưng một khi mình thắng, mình không chỉ đem tên tiểu nhi vô tri dám đánh vào mặt mình phế bỏ tu vi, không nữa còn có thể mỹ danh được truyền ra xa. Điều quan trọng nhất là nhận được 1 tỷ tiền bạc. Đó là một điều tuyệt vời, có thể trực tiếp nhân đôi giá trị tài sản ròng của hắn. Đây là một thỏa thuận tốt, một thỏa thuận có lợi. Lúc này Lý Đại Thành trong lòng bắt đầu cầu khẩn, con trả gái mình cả đời này nên là một người thực vật, tuyệt đối đừng ảnh hưởng tới chuyện mình đang kiếm tiền. Âu Dương Niên giờ phút này nhịn không được mở miệng nói, "Bùi Tiểu Hữu, cậu không phải bác sĩ, dù sao cậu cũng chỉ là một người luyện võ." tình huống của hai người này, có lẽ có một chút thủ đoạn gian hồ nào đó cũng không cứu được đâu. Cứu một người đã khó, cậu còn muốn cứu cả hai sao? Nói đến đây, Âu Dương Ninh không nói gì, hiển nhiên ông ta biết rất rõ cơ hội thành công của việc này rất nhỏ. Và ông tuyệt đối không muốn một thiên kiêu võ học giống như Bùi Nguyên Minh vì một chút chuyện nhỏ này mà tự chuốc lấy thất bại. Đây không chỉ là tổn thất của Vũ Thành mà còn là tổn thất của toàn bộ giới võ học đại hạ. Bùi Nguyên Minh cười nhẹ nói: "Đa tạ Âu Dương hội phó, nhưng là Bùi Nguyên môn tôi tự có cách xử lý." Nếu vậy, tốt rồi. Âu Dương Nhiên yên tâm khẽ gật đầu. Vạn Thiên Hữu dành cho Bùi Nguyên Minh sự ngưỡng mộ và tin tưởng không giới hạn, lúc này nghe thấy lời này cười tủm tỉm nói: "Nếu đã như vậy thì sự việc đã giải quyết xong rồi. 500 người chúng ta ở đây có mặt đều là nhân chứng không ai có thể vi phạm ước định này. Nghe những lời này, tất cả những người có mặt đều vô cùng phấn khích, rõ ràng ai cũng không thể nghĩ rằng trận đấu cấp tỉnh này lại lớn và hấp dẫn đến như vậy. Trong sự phấn khích, tất cả mọi người có mặt đều ngửa cổ chờ đợi kết quả cuối cùng của trận chiến này. Kim Phương Nhã lúc này sắc mặt sa sầm, miệng luôn lẩm bẩm, thất bại, thất bại, không cứu sống được không cứu sống được. Rõ ràng cô nhất định không muốn nhìn thấy Bùi Nguyên Mân, một con chó liếm lại được nổi bật. Bởi vì điều này nó tương đương với việc chứng minh tầm nhìn của cô ta tồi tệ đến như thế nào. Đối với Bùi Kim Phương nhã mà nói cũng quá mức mất, mất mặt và xấu hổ. Mà Lý Đại Thành lúc này cũng tự tin phất tay một cái, ra hiệu cho đám người chung quanh lùi ra phía sau vài bước lạnh lùng nói: "Vì họ Bùi đã tự tin như vậy, Vậy mọi người lùi ra sau, xem hắn thi đấu. Miễn cho hắn một hồi tìm lý do, nói rằng chúng ta ảnh hưởng tới việc hắn cứu người. Nói xong, Lý Đại Thành liếc qua Lý Giai Âm nhìn thật sâu. Trong lòng thầm nói, con gái ngoan, con không nên trách cha. Không phải cha không yêu con, mà là một tỷ thì như vậy quá nhiều. Đừng nói một tỷ, coi như một trăm triệu, cha cũng nguyện ý. Bụi Thiên Hiểu nhìn Lý Đại Thành một cái diễu cợt, sau đó hạ lệnh, bắt đầu. Phục phục phục. Bụi Nguyên Minh mặc kệ Lý Đại Thành, anh dùng tay phải nhanh như chớp, bấm vào huyệt vị tim của thanh tra trên dường bệnh. Sau đó anh mượn một cái lá bùa màu vàng từ người giám định đã học được đạo giáo. Sau đó anh cánh nát ngón tay trỏ phải của mình và bắt đầu vẽ lên lá bùa. Nhìn thấy thủ pháp của Bụi Nguyên Minh, tất cả mọi người có mặt đều cảm thấy thần bí khói khó hiểu. Chẳng lẽ Bùi Nguyên Minh cái tên này thực sự có thủ đoạn giang hồ cứu người hay sao? Và Kim Phương Nhã sắc mặt đại biến. Bởi vì chiêu thức nhất chấp giang hồ hiểm ác, chỉ có thủ đoạn giang hồ mới có thể kiềm chế được. Đánh giá hành động của Bùi Nguyên Minh, hắn nhất định là giang hồ lão tổ. Lý Đại Thành mí mắt cũng đã nháy dựng lên rồi, hắn dường như có dự cảm rất xấu. Nhưng hắn hít một sơi thật sâu Buộc mình phải bình tĩnh trở lại Hắn không tin Vũ Thành không ai có thể cứu người Nhưng một mình Bùi Nguyên Minh lại thật sự có thể cứu người Xét xét Bùi Nguyên Minh không để ý tới biểu hiện của mọi người Mà cẩn thận từng ly từng tí Vẽ lên lá bùa trong tay Đây là điều mà Bùi Nguyên Minh học được Từ một lão đạo sĩ trên chiến trường chích Chết chóc năm xưa Theo lời của lão đạo sĩ Chỉ có huyết mặt chiến thần mới có thể phá vạn pháp nhưng cũng phải hiểu được cách sử dụng chi pháp. Ví dụ khi âm khí nhập cơ thể nó cần lá bùa hộ mệnh của dương nhất chỉ. Và Bùi Nguyên Minh thực sự đã học được rất nhiều cách vẽ bùa từ lão đạo sĩ kia. Khi lá bùa phức tạp được hoàn tất, Bùi Nguyên Minh tay phải vung lên, lá bùa bay ra, chậm rãi dán lên trán của vị thanh trà đang bất tĩnh. Và lúc này lá bùa thực sự bốc cháy nhanh nhạt thuyết quang lắc lư nhấp nháy ở giữa trán vị thanh tra. Màu đen kịt trên khuôn mặt của vị thanh tra biến mất đi từng chút một và cuối cùng chìm vào trong lá bua. Sau đó phù lục rung chuyển theo gió biến thành tro. Khung cảnh tựa như ảo mộng này khiến tất cả mọi người có mặt đều phải há hốc miệng sững sờ, gương mặt đờ đẫn. Tuy rằng ai cũng biết trong giang hồ tam giáo cửu lưu Có loại kỳ môn độn thuật không ít, nhưng để tận mắt nhìn thấy cơ hội thật sự không có nhiều. Ngay cả Lý Đại Thành cũng đang nhìn chằm chằm động tác của Bùi Nguyệt Minh vẻ mặt đầy xấu xa. Thiên sư Linh Phù của Chính Nhất Giáo Âu Dương Ninh hưng phấn nhận ra, không phải nói đạo sĩ Chính Nhất Giáo rất ít đi lại ở nhân gian hay sao? Làm sao lại có người có thể vẽ ra thiên sư Linh Phù bây giờ như vậy chứ? chính nhất giáo trong đạo giáo cũng là một trong những thánh địa của võ học trong giang hồ. Hơn nữa, cách cứu người và giết người của các đạo sĩ trong chính nhất giáo huyền diệu vô cùng, gần giống với thủ đoạn của các vị thần tiên trong truyền thuyết năm xưa. Giờ phút này, nhìn thấy Bùi Nguyên Minh sử dụng thủ đoạn huyền diệu, hiểu biết giang hồ rộng rãi như Âu Dương Ninh cũng đã vô cùng sửng sợ, ngây ngốc. Bùi Nguyên Minh không nói gì, Mà là sạch sẽ, lưu loát vung tay lên, trực tiếp đem phụ lục vừa rồi mới biến thành trò tàn, chột vào trong tay. Sau đó anh lấy một cái bát, đổ nửa cốc nước và đem trò tàn hóa lại trong đó. Sau đó, bộ nguyên minh mở miệng thanh tra rót vào. Với động tác này, sắc mặt của thám tử dần dần trở lại bình thường với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Phục, phục, phục. Không cần chờ thám tử khôi phục này, lần này bộ nguyên minh không lấy ra lá bùa nào mà trực tiếp đưa tay tay phải chỉ điểm vào giữa lông mày và huyệt vị của Lý Gia Âm. Sau đó anh búng ngón tay, như muốn đánh bật nguồn năng lượng âm khí đã xâm chiếm thần hồn của Lý Gia Âm. Chẳng mấy chốc, dưới cái nhìn của Lý Đại Thành và Âu Dương Ninh cùng những người khác, vẻ mặt của Lý Gia Âm trở lại bình thường, vết đen trên mặt cũng dần dần biến mất. Một chút máu tươi giữa hai ngón tay của Bùi Minh Mân cũng từ đỏ tươi chuyển sang màu đen như mực. Sau đó, Bùi Nguyên Minh lấy bật lửa ra, quét thẳng ngọn lửa vào giọt máu đen giữa ngón tay, lập tức liền nhìn thấy một ngọn hắc hỏa trùng thiên, sau đó nháy mắt biến mất. Và sắc mặt Lý Gia Âm lúc này đã hoàn toàn trở lại bình thường. Cảnh tượng này có thể xưng là thần kỳ, có thể xưng là nghịch thiên, có thể xưng là thiên địa tạo hóa. Mọi người có mặt đều thấy hoa mắt thần mê. Đây là những chiêu thức huyền diệu bí ẩn được sử dụng trong giang hồ ngày xưa và chúng gần như đã thất truyền trong xã hội hiện đại. Không nghĩ tới, hôm nay mọi người lại có thể nhìn thấy. Còn Lý Đại Thành thì nhìn cảnh này, thần sắc cũng phức tạp, khó nhìn nổi. Nếu tất cả mọi người muốn nhìn thấy hai người cùng nhau bình phục thì cũng chỉ có một mình hắn, Lý Đại Thành, trong lòng thầm cầu nguyện liên tục mâm con gái của mình không khỏi bệnh. Suy cho cùng, hắn ta thực sự không muốn mất đi võ quán cũng không muốn mất đi chức hội trưởng phân hội. Đương nhiên, đối với hắn ta, nếu như con gái hắn ta có thể tỉnh lại mà bùi nguyên minh không thể chữa khỏi cho thám tử kia, vậy lại càng thêm nhất tự cử lượng tiện. Nhưng hắn cũng biết rằng đây là một hy vọng xa vời bởi vì tình trạng của con gái hắn nghiêm trọng hơn vị thám tử Thời gian từng giây, từng phút trôi qua. Đại khái qua sau 5 phút, vị thanh tra bất giác ngồi bật dậy. Sau đó, phụt một tiếng, anh ta phun ra một hơi những vật dơ bẩn. Mặc dù sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng anh ta đã có thể ngồi thẳng lưng. Đã hồi phục, thực sự đã hồi phục rồi. Các thẩm tử xung quanh vây lấy anh ta đầy phấn khích. Sau khi kiểm tra cẩn thận, mọi người quay lại nhìn Bùi Nguyên Minh, trong mắt tràn đầy cảm kích. Cảnh tượng này khiến Lý Đan Thành sắc mặt đen thui. Ông ta nhìn chằm chằm vào con gái nhỏ của mình, nhỏ giọng lẩm bẩm, không được tỉnh, không được tỉnh, không được tỉnh. Nhưng nhiều khi không như mong muốn của hắn. Nửa phút sau khi thám tử tỉnh lại, Lý Gia Âm đột nhiên hét a một tiếng. Sau đó hét lên, ta bị bắn, trúng đạn, ta trúng đạn rồi. Nói xong những lời này, nàng ọc một tiếng Phun ra một ngụm tụ huyết tắc nghẽn trong người. Cả người lập tức khôi phục như bình thường. Lý Đại Thành sắc mặt đột nhiên cứng đỡ, vô thức nói. Khôi... khôi... khôi phục. Cha! Lý Giai Âm lúc này vừa mới bình thường trở lại. Cô nhìn thấy Lý Đại Thành liền nhào vào ôm hắn. Cha! Con đã nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ gặp lại cha nữa. Con đã rất sợ hãi. Vừa nói cô vừa bật khóc như mưa. Lý Đại Thành mặc dù sắc mặt khó coi vô cùng chẳng qua giờ phút này vẫn là thấp giọng nói, không sợ, không có việc gì, không có việc gì rồi. Mọi người ở hiện trường nghe xong đều sững sờ, lúc này mọi người mới biết ra, Lý Dai Âm chính là con gái của Lý Đại Thành. Đồng thời tất cả mọi người đều nhìn Bùi Nguyên Mân bằng ánh mắt rất cổ quái, tên này thật là kinh khủng, quả là đáng sợ. Hẳn thế mà thật sự có thể đem Lý Dai Âm cứu tỉnh sao? Ở đây tất cả mọi người đột cá mắt lên. Hiển nhiên ai cũng không nghĩ ra, Bùi Nguyên Minh không chỉ lý thuyết vững vàng, võ học thân thủ cường đại, thậm chí còn có những thủ đoạn cứu người đã thất truyền trên giang hồ. Vừa gặp quỷ sao? Sao có thể như thế được? Được rồi, người tỉnh lại rồi. Đưa hai người đi bệnh viện đi. Bùi Nguyên Minh vừa nói xong lấy khăn ra lau tay. Lý hội trưởng, đừng quên ước định giữa chúng ta. Ngày mai ta sẽ phái người thu hồi võ quán của ta. Lý Đại Thành khóe miệng mặt, khóe mắt giật giật, đau khổ đứng toàn thân run lẩy bẩy. Nếu đã biết chuyện này thì nên để tên khốn Bùi Nguyên Minh trực tiếp ra tay ngay từ đầu. Trong trường hợp này, hắn không những không mất đi của cải, không phải mất đi vị trí phân hội trưởng, mà còn có thể có thêm một người bạn tốt. Kết quả là hắn bây giờ không chỉ mất hết tất cả mà thân danh còn quăng vào hồ 시 chí sa, từ đây hắn sẽ trở thành trò cười lớn nhất của Vũ Thành. Lúc này Lý Đại Thành nhìn bóng lưng của Bùi Nguyên Minh, trong mắt không một tia cảm kích đã cứu con gái của hắn ta, mà chỉ còn lại một sự oán hận. Bùi Nguyên Minh mặc kệ Lý Đại Thành, sau khi chào Vạn Thiên Hữu, anh liền quay người rời đi. Anh thấy người như Lý Đại Thành có thể không trực tiếp thừa nhận thất bại, nhưng có Vạn Thiên Hữu ở đây, anh không sợ hắn từ chối nhận thua. Đúng lúc Bùi Nguyệt Mân đang đi tận đi tới chỗ Trịnh Tuyết Dương để xem cô có lấy lại được tiền từ Long Thiên Chiến hay không. Đột nhiên, điện thoại của anh rung lên dữ dội. Nhìn thoáng qua màn hình, người gọi đến là Trịnh Khánh Vân. Bùi Nguyệt Mân vẻ mặt khó hiểu trả lời điện thoại, giọng nói của Trịnh Khánh Vân có vẻ gấp gáp vang lên: "Anh rể, thật không tốt rồi. Có một người tên là Thượng quan Kính Hồng tới quấy rầy chúng ta. Hắn nói hắn là thủ lĩnh Kim Tiền Bang, muốn anh quay nhanh lại đây." Nếu không, hắn sẽ nhốt em ở bên cạnh anh và những người có trách nhiệm bảo vệ em, từng người một sẽ bị hắn bóp chết. Sau đó, hắn còn muốn tùy ý làm bậy với em.